các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. không thể thấy được. không biết chỗ mấy anh em kia có tin tức chi không. ông mai x t r u ộ t nói. vừa dứt câu thì nghe phía sau lưng có người gọi déo. bắt được rồi, bắt được rồi. các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh truyện ma duy linh.